Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thích linh nghe mẹ nó cất đầu lên rồi dây dây ra ngoài giường mà hiểm mũi Nó biết mẹ nó chưa ngủ, xong nó cứ nằm im lìm Cách một hồi thì mẹ nó lại dây dây qua ôm nó mà hôn hai ba cái Nước mắt thì dính ướt cả mặt của nó Nó mới hay làm mẹ nó khóc Nó làm bộ nhưng ngủ, nằm im re, xong nó lấy làm buồn bực vô cùng không hiểu có việc gì mà mẹ nó lại khóc âm thầm như vậy chứ. Thằng Khôi nằm buồn một hồi rồi ngủ quên. Đến khi trời tan tảng sáng, mẹ nó kêu nó thức dậy ăn cơm, rồi dặn nó trông coi nhà cho mẹ đi cấy. Ngày ấy nó không có vui chơi, không lấy ngói thay xuống mặt áo, không bắt nó làm ngựa mặc cưỡi như mấy bữa khác. Nó cứ ngồi dựa cửa mà ngó ra ngoài ruộng. Suýt tới nghĩ lui không biết tại sao mà mẹ lại buồn rầu đến nỗi đêm nằm khóc rồi lại hỏi thầm rằng không biết tại sao mà trẻ nhỏ trong xóm như thằng Cam, con Lụa, thằng Phát đứa nào cũng có mẹ có bố cả. Còn phận mình thì sao chỉ có một mình mẹ mà thôi. Còn bố đi đâu mà trước nay chưa bao giờ thấy mặt. Nó nhớ tới sự việc mẹ nó khóc thầm thì buồn mà một lúc nó nghĩ tới việc nó không có bố thì trong lòng của nó lại càng ấy náy. Từng thầm rằng Hay là tại không có bố nên mẹ mới buồn rầu như thế chăng. Đến trưa chị Thúy nghỉ cái, tạm về một chút mà thăm nhà, thấy con nằm chèo kèo ở trên ván, bộ mặt thì buồn xo, so. mà thằng khôi liếc trộm thì thấy mẹ nó cũng chẳng vui gì cả. Chị Thúy nhìn lợn vịt, hỏi con có lấy cơm nguội mà ăn hay không rồi bỏ ra đi, chứ không có hỏi tại sao con không chạy đi chơi. Đến tối trở về thay áo quần thì cũng đi nấu cơm. Thấy con cũng chẳng vui cười như trước, xong thì cũng chẳng hỏi tới. Cầm chén dọn ra ăn, thằng Khôi không chịu nổi nữa, nhìn chằm chằm mẹ nó một hồi rồi hỏi rằng: "Tại sao mà từ hôm qua đến hôm nay, mẹ cứ buồn như vậy chứ? Có giống gì đâu mà buồn? Có việc gì đó chi sao lại không có? Có việc gì đâu? Không có mà sao đêm qua mẹ lại khóc?" Chị Thúy nghe hỏi tới đó thì trưng hừ, Lặng thinh không có chịu trả lời. Thằng Khôi thấy vậy thì không có muốn hỏi thêm nữa, nên và ít miếng cơm rồi kiếm chuyện khác mà nói rằng. Mẹ ơi, thằng Cam, thằng Phát, đứa nào nó cũng có bố hết, còn bố con là ai? Đi đâu rồi hả mẹ? Bố con đi khỏi làng cũng gần về. Đi đâu vậy mẹ? Đi làm ăn trên tỉnh. Bố con hồi nào đâu mà sao cứ từ nhỏ tới bây giờ con không có thấy mặt đường lần nào hết vậy hả mẹ? Đi lâu lắm mà. Đi từ hồi con mới đẻ ra cơ. Sao mẹ biết bố gần về ạ? Con người ta nói. Ai nói đó hả mẹ? Ai nói cũng vậy, mà con tra hỏi làm gì? Bố con như bố của thằng Cam phải không hả mẹ? Không, bố con nhỏ hơn mà cao hơn. Ồ, vậy thì thích quá. Bố về đây con sẽ bảo bố mua con thép uốn lưỡi câu rồi con đi câu với bố. Mẹ ơi, hôm trước thằng Phát đi câu với bố nó Nó câu được một con cá chê lớn quá mẹ ạ. Chị Thúy nghe con nói đến đâu thì trong lòng càng thêm buồn đến đấy. Nên ngồi rưng rưng nước mắt không có nói năng gì hết. Ăn cơm rồi mẹ con gài cửa tắt đèn đi ngủ. Chị Thúy thì nằm im lìm. Còn thằng Khôi thì cũng nằm nín nghe không có cục cửa. Vừa hết nửa một cách một thì ở bên ngoài đều lặng lẽ. Duy chỉ có tiếng dế kêu réo rắt với gió thổi lao xào mà thôi. Thằng Khôi nằm cặp mắt của nó lim dinh thình lình nghe ở bên ngoài sân có tiếng người đi động đất, rồi bảy vịt trong chuồng kêu khục khặc. Chó vàng ra trước sủa liên hồi. Chị Thúy Miệng thì hỏi: "Ai đấy?" Tay thì kiếm hộp diêm để đốt đèn cho sáng. Ngoài sân có tiếng người cười đáp: "À, anh mày chứ ai, mở cửa chút đi, có thằng nó về đấy." Thằng Khôi nghe tiếng thì biết đó chính là bác giọng, lại nghe nói có thằng nó về đây. Tuy không biết thằng là ai, Xong thì nó cũng nghĩ là bố nó về, nên nó cũng lật đật chạy ra để mà hằng thấy mặt của bố nó một chút. Nó vừa bước ra tới khỏi bộ ván để ở giữa nhà thì mẹ nó đã mở cửa rồi. Nó đứng dựng ở đầu ván mà chờ thì bác dậu ở bên ngoài bước vào chiếc, rồi có một người lạ mặt đầu bịt một cái khăn nhũ trắng, mình mặc quần lẫnh đen, lưng xanh, áo bà ba lụa trắng dài phủ, tay thì cầm một cây dù máy cán cong như là mờ rằng say lúa. Chị Thúy để trong đèn ở trên giữa ván rồi qua bên cái chõm để phía tay trái mà ngồi. Anh dậu ngồi dựa cái đèn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net